Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. À, trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại Hào Phan để mà nghe tiếp một series mới được giới thiệu trên kênh của chúng ta. Với một tập truyện đầu tiên mà Huy đã phát sóng ở hai tuần trước, Miền Tây Có Ma kìa, một tập truyện rất là hài hước dí dỏm khởi đầu cho một series mới của Hào Phan, Miền Tây Phiêu Lưu Ký. Và ngày hôm nay chúng ta đến với phần tiếp theo, Quỷ ngự sớm trên. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Buổi trưa nắng chăng chăng, trên con đường sớm nhỏ, chú Quỳ đạp xe đạp. vừa đạp vừa huyết xáo, thì bất ngờ cắn trúng cục đá, té ngã ra đất. Tức quá chú đứng dậy chửi Mà nó Cái xe này cũng chọc tức tao hả mày Có tin tao đập mày luôn không ờ, Mà thôi Đập nó một hồi vợ quánh chết tôi Không được Đành vậy Chú dựng xe lên chuẩn bị chạy tiếp Thì bên kia có người đi đến Là hai đời Quỳ Quỳ đó hả Trời trưa nắng chăng tràng đạp đi đâu về ông nội Ờ tôi đi kiếm mối chạy mới cài Còn ông đi đâu mà khăn nón bít người vậy Hai đời mặc bộ đồ nâu Trên đầu hồi nào cũng quấn cái khăn Tóc thì dài được búi lên Nóng nực cũng không có cởi ra Nghe vậy hai đời đáp Tao cô đi đâu đâu Tính về nhà ngủ thì gặp ông nội nè rảnh qua nhà làm lai ra cái rồi vậy Chú Quỳ vút cầm suy nghĩ cho nói ờ thôi cũng được để tôi về cái rồi qua liền mà mà khoan nhớ đem mồi nghe mày tao hùng rượu mày hùng mồi nó mới đặng người xưa có câu huynh để sống chết có nhau mà ha nhưng mà vợ tôi nó khó lắm nó phát hiện nó quánh tôi lên bờ xuống ruộng cho coi hai đời chống nảnh lên cho cười nói <cười> ông dở mình là đàn ông thì không có được sợ vợ nghe gặp tôi mà con vợ nó hó hé là tôi tới công chuyện với nó liền chứ ở đó người xưa có câu dạy con từ thở còn thơ dạy vợ từ thở từ hơ mới về đàn ông là không có được cúi đầu phải thẳng tóc như cây bách cây tùng vậy đó hiểu không thôi đi cha nội ơi ông nổ cứ như bốc trăng không lép hột vậy đó Thôi được rồi, ông về trước chuẩn bị trước đi Tôi kiếm được mồi tôi qua liền Ờ tôi về trước, lẹ lẹ đi đó Chú Quỳ nói xong cũng đạp nhanh về nhà Chú đứng bên ngoài nhìn vô trong Thấy không có ai Thì dắt xe đạp vô dựng ở một góc Rồi đi ra đằng sau nhà Chú núp trong bụi cây ngó ra cái chuồng gà Khi xác định chắc chắn không có ai Chú mới lén vô thấy một con gà đang ấp chú lập tức tiến tới chụp lấy nó vừa chụp chưa kịp bịt mỏ thì phía sau có tiếng nói ông quy ông làm cái gì ở đây vậy chú giật mình đập đầu vô cái cột gỗ u da một tiếng rồi lắp bóc u gia ờ anh coi coi nó đẻ thêm trứng nào không đó mà sếp nói xạo riết rồi quen ông tính bắt con gà mái đẻ của tôi đi nhậu phải không? Ủa sao bà biết hay vậy? <cười> Sống với ông bao nhiêu năm rồi, nhìn mặt một cái là biết liền. Liệu hồn bỏ con gà xuống, nhanh lên. Thôi mà cho anh con gà này đi, con con thôi mà. Tôi nói lại lần nữa, không bỏ xuống là chết. Chú Quy bây giờ khó xử lắm, Mà không có mồi. thì nhục mặt với cha nội hai đời. còn nếu không bỏ con gà xuống, thì coi như chết với bà bữa nay. thấy cái bộ dạng ấp úng của chúng, cô Lan bực quá chỉ tay, suốt ngày nhậu nhát, nhậu cho đã rồi đi bậy đi bà Mới bút hư người á, được dắt bộ ví về, tôi biết quá mà. nó không có chịu về đâu. À, à, không, làm gì có con nào vậy, bà tàu lao quá đi. tự nhiên nghe vậy. Cô Lan bực lắm, kiếm một cái cây rồi rượt chú Quỳ. Chú sợ quá bỏ con gà tung cửa chạy đi. Cô Lan rượt ra tới ngõ, thì chỉ theo mà chửi. Có đi được đi luôn đi nha, mốt mà ló đầu gì á là liêu hồng chứ tôi ạ. Chú Quỳ mặt xanh như tàu lá chuối, không dám quay lại nhìn nữa. Lát sau chú qua nhà hai đời, kể lại cái chuyện bị vợ đuổi không cho gì nữa, vì cái tội bắt con gà làm mồi nhậu. Hai đời cười nói <cười> Thôi Dù sao thì vợ chú Thì nhứt cái sớm này rồi Nên cũng không trách được Để tôi hùng mồi luôn cho Chà Được vậy thì tốt quá Ráng ráng bữa nay đi Mốt tôi bà ông lại Có gì đâu Có anh em thì thêm chén đũa thôi mà Hai đời cũng không để tâm chuyện này Quay vô nhà kêu Liễu à Ra đây tiêu biểu coi. Liễu đang giặt đồ. Nghe cha gọi cũng chạy lên Cô có, có việc gì. Tai cô còn chùi vô cái áo cho khu. Dạ, cậu con chưa vậy tiết? Con đang giặt đồ mà. <cười> mày ra sau nhà, bắt con gà mần cho tao với chú Quy mày nhậu coi. Ha. Nhưng mà tiếc, già đẻ của má mà. Bắt lát má về chửi chết á. Hai đời giống khoái thể hiện trước mặt người ta Cho nên nghe con gái nói vậy Bực quá đập bằng Ở cái nhà này tao là lớn nhất Má mày là cái gì đem ra so với tao Hó hé tao đuổi cổ đi ở đâu mà nói Suốt ngày cứ lò bỏ trăng răng. Tía, nhưng mà Tía, tía cái còn khỉ khô gì Vô làm nhanh đi Tự nhiên bị la Yếu giận lẫy Dậm chân quốc ước nói Được rồi con đi mần Lát mà có gì tí tự chịu nha Léo quay vô nhà Hai đời mới cười cười với chú Quy Thấy chưa Dạy vợ con là phải vậy đó Đâu có giận dẫn với tôi được Ờ ờ Đúng ghê luôn đó cha già. Chắc phải học ông một khóa quá Cứ thế hai cha nội ngồi nói chuyện với nhau cả buổi Uống rượu ăn với trái cây Để đợi mồi lên Ở đằng sau, Liễu nắm đầu con gà đang bị nhốt, đi vô trong nhà, các cổ nấu cháo. Nói về nấu ăn thì Liễu nấu rất ngon, cũng là học được từ má của mình. Hồi sau cô đem con gà luộc để lên bàn, rồi nói Đó có mặn rồi đó, tía với chú nhậu vui vẻ nha. Hai đời thấy mặt cô bí xị thì lên tiếng ngay Mày làm gì mặt hầm hầm như mày? Con có làm gì đâu. Đi vô nhà đi Lãng quảng tao quýnh chết cha mày giờ đó. Thì chết rồi còn sống với ai? Nói còn trả treo nữa hả? Đi vô Liễu lại dậm chân hờn dỗi đi vô nhà Trong lòng cô sẽ định bụng Là sẽ mát mát cái chuyện này Ở bên ngoài Chú Quỳ với ông hai đời nhậu một lúc Thì má của Liễu về Là bà hai đẹp tay cầm theo cái vỏ nè Mắt thấy hai người nhậu cũng lại ngắm ngắm thấy con gà Trời hỏi ủa chú quy mới qua chơi ha à, con gà đâu ngon vậy chú đem qua hả ha? hai đời lúc nãy hùng hổ bao nhiêu bây giờ lại rén với nhiều lết lại gần chú quy khêu tay chú hiểu ý cũng khẽ gật đầu ờ ờ con gà này tôi đem qua nhậu đấy mà à, không có gì đâu mặt bà hai đẹp lúc này mới giảng ra chống nạnh mà lèm bèm. Thu thiệt với chú Quỳ Tôi tưởng ông bắt con gà của tôi mà mần nhậu. Tôi mới hỏi Té ra của chú ha. Thôi nhậu tiếp đi. Mà nhậu vừa vừa thôi. Bắt công cô Lan qua rước về thì mệt lắm à. Biết là bà hai nói như vậy để đuổi mình về sớm. Chắc là bà không muốn chú nhậu dai với ông nhà. Chú Quỳ cũng cười cười. <cười> ờ tôi biết rồi. Uống hết cái chai này về liền mà Thôi bà vô nhà đi Đàn ông người ta nhậu mà đứng đó nói hoài Xì Nhậu cho cố vô đi rồi rồi báo nha Bà hai nói xong tính vô nhà Thì Liễu từ bên trong đi ra Chỉ vô con gà Má Con gà đó không phải của chú quy đâu Nó là con gà mới đẻ của má đó Hai đời trợn mắt nhìn con gái Ê ê ê Mà mày là con tao sao bán đứng tao vậy mày thì ai biểu cha lạ con gì bên này bà hai tay run run buông cái vỏ sách đi chợ xuống khuôn mặt giận dữ nhìn qua ông chồng chỉ thẳng vô mặt mà chửi ông già tại sao ông dám bắt con gà của tôi đem nhậu nhà có một con để đẻ hà mà ông cũng đem ra nhậu được Trời mới mốt lấy trứng là mà ăn Hai đời mặt cắt không còn giọt máu liền thanh mình ờ, Bà đừng có giận N Ngày mai tôi chạy u ra chợ Mua trả lời bà con gà khác tốt hơn mà Trời đất ơi Xuống đây mà coi chồng tôi nè Có con gà mái đẻ Cũng ráng mắt đi nhậu được Tôi khổ quá mà Thôi mà bà ơi Tôi hứa không nhậu nữa Bà hai bực quá Chỉ tay ra cửa Ô Ông đi ngay cho tôi tôi không có muốn thấy mặt ông nữa từ nãy tới giờ chú quy nghe hết mà có dám nói gì đâu định can nhưng sợ bị chửi lây nên là thôi luôn hai đời thì bị chửi tới thúi cả đầu lần này bị đuổi sợ là bị quê với chú quy cho nên bật lại một câu nè nè nè bà đừng có mà quá đáng nè nhà này của tôi tôi không đi đầu ráo trội hết á Mà bây giờ ông có đi không? Không đi thì tôi đi Rồi bà lấy cây chổi chà cái bên mà ném tới Rồi nồi niêu son chảo gì cũng bay tán loạn luôn Chú Quỳ với hai đời sợ quá Kẹp nách hai đôi dép mà chạy mất tiêu Chú Quỳ may mắn là vớt được hai chai rượu theo Đúng là một phen xém chết Bà hai chạy ra cổng Chửi văn vẳng theo Đi thì đi luôn đi nha Giác mặt vậy á là không xong với tôi đâu đó gần chiều ta trên đường D có hai bóng ảnh dìu nhau đi vừa say xỉn vừa lem bèm ai trong đời mà không nhậu không nhậu gà thì nhậu heo nhậu cho tới khi bị đuổi luôn <cười> ừ đọc cái gì mà rất quốc vậy cha nội Thơ gieo giận là xưa rồi Phải chất như vậy nó mới chất đâu ông à Đang nói chuyện Thì phía đối diện có hai bóng người đi đến Là con Quỳnh với con Phương Đồ đạc tụi nó lắm lem bụng đất Do mới đi ruộng về Dài ai cũng giác theo một cây cuốc Thấy hai chúng Nhỏ Quỳnh mới hỏi Ủa Chú hai chú Quỳ sao chiều tới nơi rồi Không chịu về đi Đừng tên ngoài đường vậy Phương đứng bên cạnh cũng tiếp lời À Hai chú bị vợ đuổi phải không Tụi nó nói xong thì che miệng cười Chú Quỳ liếc hoạt Tụi tao bị sao kể tụi tao đi Ai mượn bề hỏi Hai đứa mới mần ruộng xong sình không ổng lo về tắm rửa đi Ở đâu mà nhiều chuyện nữa Hai đợi ở một cái Rồi cũng tiếp lời đèn nhà ai nấy sáng nè mày xe sì. tại tụi con lo cho nên mới hỏi thôi sợ mấy chú xỉn quá à. đi đi bị trúng gió cái báo gia đình nữa thì khổ cô hai với cô lan à nè nè nè cái miệng mày ăn mắm ăn muối con cái cái gì mà vô chiên dưới vậy tao gái trời ông địa tụi bay mọc trâu cũng không lấy được chồng cho bớt cái miệng lại nghe <cười> Có sao đâu chú hai Lỡ mà có một trâu á Thì cạo xong đợi tiếp cũng được mà <cười> Hai đợi tự nhiên cúi xuống đất kiếm cái gì đó Hai đứa kia thấy lạ Cho nên mới hỏi Ủa ồ chú hai kiếm gì à? Tao kiếm cục đá Trời chết cha hai đứa bày chứ vậy? Con gái gì mà nói một cái một à Hai đứa con gái hùa nhau chạy về Vừa chạy vừa cười lớn lắm Chú Huy nhìn theo lèm bèm. Một cái cái gì mà cái miệng còn hơn con sáu nè. Nói riết nói không lại à. Nhục thiệt luôn à. Thầy kệ tụi nó đi. Tao với mày đi kiếm chỗ nhậu tiếp đi. Hay là mình đi lên thị xã nhậu đi. Sáng gần nhà Tam Tạng. Qua ông mượn xe đạp anh em mình đi. Tối nay không về luôn. Cho hai bà hối hận. Rỡ rồi. Bữa nay anh em mình chơi lúc cán luôn đi. Nói về Tám Tàng, bên trong nhà dắt cái xe đạp, dựng trước cửa chuẩn bị đi mua đồ. Chợt nhớ là không có đem tiền, nên hoành ngược trở vô nhà lấy. Cùng lúc đó chú quy với hai đời đi tới. Thấy cái xe đạp, hai người cũng không thèm hỏi ai, mà lên xe chạy đi luôn. Mai về trả cho ổng, cho nói sao cũng được mà. Chú Quỳ xỉn quá, lủi cho bụi chuối, mất hình luôn. Tám tàng ra lại thì thấy xe đạp mất tiêu rồi. Nhìn trên đường đâu có ai đâu. Trời cũng ngà ngà tối. Ông tưởng là ma lấy, mới sợ quá chạy ngược vô nhà đóng cửa lại. Bên ngoài, chú Quỳ đẩy xe ra khỏi bụi chuối, mà chở hai đời đi tiếp. màn đêm dần buông xuống, tiếng dế với con trùng thì nhau kêu lên rơm rã. Trên con đường mòn có hai thân ảnh đèo nhau trên chiếc xe đạp. Hai bên toàn là tre, không thấy nhà ai hết. Do xỉn quá nên cũng không ai nhìn rõ đường. Hai đời ngồi phía sau hỏi. Ủa mày giờ đi lên thị xã hay chạy đi đâu mà tối thui vậy mày? Chú Quỳ vừa chạy vừa nhìn xung quanh. Tôi cũng không biết là đang đi đâu hết trận. Xỉn quá rồi chanh nậu ơi. Ờ, tao tao, tao nghi là mày chạy lộn lên súng trên rồi Thôi quay về đi Để khuyên lợi quy lắc không có nhớ được Về là chết rồi Hai đời có mấy lần đi qua đây bán bò Cho nên cũng nhớ sơ sơ Sớm giữa chạy lên sớm trên Thì có cách nhau một hàng tre tầm mấy cây số Đi qua đây ban ngày còn lạnh sống lưng Chứ đừng nói là trời tợ mờ tối như vậy Chú quy là nhà đắp Ờ thôi, mình về đi, về với vợ là chắc ăn nhất Chú định hoài xe trở về Thì không ai dấp phải cục đá, té vù bụi tre, nằm một đống luôn Hai đời cũng bị té đau, lơm cơm ngồi dậy, tiếng tới chú Quỳ, đá đá vài cái à, Nè cái thằng kia, mày ngủ luôn rồi hả mày? Ừ, hay là mày chết luôn rồi? thấy chú huy nằm bất động, hai đời loạn chọn ngồi xuống đưa tay vô mũi thử, thấy chú vẫn thở đều đều, thì cười. cười, cái thằng này, té có một cái mà lăn ra ngủ luôn được thiệt ơi. hai đời lằng nhằng một hồi, rồi vô tình nhìn qua bên kia đường, thấy có một cái căn nhà mái tôn, gạch đỏ, đã bị rêu phong phủ kín, sân trước có hai cái xoài to lắm. có dại một tệ xung quanh trong u ám vô cùng hai đời vốn không sợ ma cho nên cũng lẩm bẩm thôi để thằng nãy nó ngủ đây đi mình vô trong đó ngủ cho nó ấm mai về với vợ sao vậy <cười> thế là hai đời chân trước chân sau đi đến căn nhà đó vô sân còn bị dắp cỏ té mấy lần khi vô nhà rồi Nhìn xung quanh chỉ thấy một không gian mốc mèo. Sân xi măng đã bể hết. Một mùi hôi ẩm mốc sọc vô mũi. Hai đời quẹt mũi mấy cái, cũng không để tâm mấy. Ở nhà chuồng bò còn hôi hơn vậy, mà ông vẫn chịu được. Chứ huống chi cái nhà này. Bên trái có một cái giường tre đã cũ. Hai đời cởi áo mình ra, lau vài cái, rồi leo lên ngái khò khò. Hồi nãy không có để ý Ở giữa nhà có một cái bàn thờ Trên đó có một cái lư hương lạnh tanh Chỉ có một vài chân nhang cũ kỹ Có di ảnh của một cô gái áo dài Tóc đen Đang nhe răng ra cười rất tươi Bỗng nhiên bên ngoài nghe có tiếng xào sạc vang lên Mặc dù không có miếng gió nào Trên cây xoài dưới ánh trăng mờ ảo Xuất hiện một bóng trắng mắt tóc đu qua đu lại trên hai cây xoài thanh âm ma mị lại vang lên như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về cái vậy mà hai người kia vẫn ngủ ngon không hề hay biết chuyện gì Cô Lan lúc đó vẫn ngồi trước cửa Cứ ngó ra đầu ngõ Lâu lâu có chiếc xe chạy qua Cô đều đứng dậy ra xem Có phải chú quy hay không Bộ dáng lo lắng vô cùng Bình thường cô Lan có đuổi Thì chiều tới Ông cũng giác sát về xin lỗi thôi Vậy mà bữa nay đi đâu mất tiêu luôn rồi Đang trong ngóng Thì có ánh sáng nhỏ của đèn pin rọi vô Tưởng chồng về, Cô vội chạy ra xem Không phải chú quy Mà là vợ hai đời Vừa thấy cô bà hỏi ngài Cô là người. Bữa nay cô thấy chồng tôi qua đây không Ở đâu có Không có ông nào ở đây hết trơn nữa chị ơi Tôi cũng đang ngóng ông chồng tôi nãy giờ nè Chàng ơi Tôi lo quá xa Ông đi từ trưa giờ không thấy gì à? Sợ hai ông đi nhậu rồi đi ngoài đường á, té ao trúng gió gì đó thì chết Bỏ ông thì tôi đâu có đặng. Vậy thôi tôi với chị đi kiếm đi, để hơi nữa là không có được đâu Ờ, đi liền đi Cô Lan chạy vô nhà, lấy thêm cây đèn pin nữa Rồi gọi thằng Hằng ra dặn dò Mày ở nhà giữ em, cái tao đi kiếm cha mày về Ủa, cha bị gì hả má Tao sợ ông té ao thì chết, cho nên đi vợ đi kiếm nè Mày lo ở nhà giữ nhà đi, kiếm được ra tao dắt về Thế là hai bà xách đèn pin chạy quanh sớm mà kiếm Bà hai vừa kiếm vừa khóc Sợ ông chết thì mình sống với ai Cô Lan an ủi quá trời bà mới đỡ Đang kiếm Thì thấy có bóng người đang đi xe đạp trên đường Nên chạy tới hỏi Người đó là nhỏ Quỳnh Mới đi xem kế truyền hình ở nhà nhỏ Phương về Quỳnh dừng xe hỏi Ủa Hai cô đi đâu mà rậu đèn tùm lum vậy này nè Hai cô đi kiếm chồng Không biết hai ổng đi đâu mất rồi Còn có thấy không À hồi chiều lúc đi ruộng gì á Có thấy hai chú đi về hướng sớm trên á Mà con cũng biết đi đâu nữa? Chàng đét ơi à, Cảm ơn con nhiều nha Không có còn chắc cô không biết mấy ổng Đi cái ngã nào đặng mà kiếm nữa. Có gì đâu cô Ờ cô lấy xe đạp con đi lên đó cho nhanh đi Mấy cây số lận Đi bộ biết nào mới tới Quỳnh xuống xe đưa lại cho hai cô Cô Lan cảm ơn quá trời Rồi chở bà hai đi Cô Lan đạp nhanh lắm nhỏ Quỳnh dòm theo cũng lắc đầu không thôi Trong màn đêm Cô Lan chở cô hai đẹp Băng qua mấy con ngõ Hơn một tiếng sau Chạy đến được hàng tre nối liền giữa hai xóm Thì hai đẹp mới khiều dài cô Lan Tôi thấy sợ quá Hay là mình về đi Mai rồi kiếm Đâu có được, sợ cũng phải đi chứ Lỡ mấy ông trúng gió chết ngoài đường rồi sao Ờ ờ Thiếp nói cũng đúng Thôi ráng kiếm mấy ổng đi Ôi suốt ngày ăn nhậu làm khổ vợ con không à Lần này bắt dĩa hả Nhốt ông lại mới hả dạ Ăn nhậu riết rồi tôi làm tôi khổ trần thân luôn nè Cô Lan vừa đạp vừa nói mệt quá Cho nên dừng lại nghỉ mệt Nhìn lại xung quanh Thấy đúng là không gian ở đây nó ghê thiệt. Lâu lâu còn có tiếng gió trích qua mấy nhành tre. Cứ kêu có két kinh dị lắm. hay đẹp lúc này mới thấy trên đường có một bóng người cầm đèn dầu đi đến đây. Thì sợ hãi nắp sau lưng cô Lan. Có có người đi tới kìa. Sao với giống ma quá vậy? Cô Lan soi đèn thử về hướng đó nhìn. Người đi đội nón lá. Áo bà ba nâu. Vừa đi vừa chống gậy tay còn cầm cái đèn dầu Cô Lan thở vào Ôi là người thôi chị đẹp ơi không phải ma Vậy mà làm tôi tưởng có ma xuất hiện chứ Hai người mới tiến lại hỏi bà già Bà ơi Đêm hôm bà đi đâu qua đây vậy Bà già ngước mặt lên nhìn cả hai Khu mặt bà đã nhăn nheo do tuổi già Ừ, tôi đi thăm cháu tôi ở dưới kia mới về Hai người đi đâu đây? Dạ tôi con đi kiếm người bị lạc á. Ông biết bà có thấy hai người đàn ông đi qua đây không bà? Tôi có thấy ai đâu Mà tôi kêu hai người nên về đi Ở đây không tốt đâu ừ, Sao vậy bà? Thì cái đường này có con quỷ ghê lắm mà Mấy người không có ở xóm này nên không biết cứ điềm đến là nó phá dữ lắm ấy hai đẹp nghe tới đó rùng mình toát mồ hôi hột nắm chặt lấy tay cô lan phần cô lan cũng nuốt nước miếng rồi cô hỏi ở cái cái đường này có, có quỷ hả bà ờ dù sao cũng đang rảnh rang đi lại kia ngồi tôi kể cho mấy cô nghe cả hai mới dìu bà già vô gần bụi tre rồi lấy chép cho bà ngồi lên hai người cũng nhanh chóng ngồi xuống bà già đặt cây đèn dầu ở giữa thứ ánh sáng mờ ảo hắt lên mặt ba người xung quanh không khí chợt tĩnh lặng hơn bao giờ hết gió từ đâu nổi lên nhẹ nhẹ kéo theo đám mây che đi ánh trăng sáng cuối cùng cái giọng nói khàn khàn của bà già cất lên à, hơn một năm trước à. Bà mới nói tới đó Cô Lan đã ngắt lời à, à, nè, nè bà ơi Không mấy mình đừng có xài cái tông giọng âm trị địa ngục đó được không Chứ đàn ở cái chỗ âm u thế ớn vậy Bà còn xài cái tông đó nữa Có nước té đái ra quần hết cả đám Bà già lườm cô Lan một cái Thở ra một cái Rồi mới tự tốn kể tiếp Hơn một năm trước Ở ngay con đường này Có một căn nhà nhỏ được nhà nước cấp cho ở Do nhà nghèo Cho nên bắt buộc phải ở nơi vắng vẻ như vậy Trong nhà có ba người Bình là con gái một Phải làm lụng nuôi hai người kia Do ba bệnh nặng Nên cô phải cố gắng Còn mẹ cô thì đam mê cờ bạc Không phụ giúp được gì ráo trội Thời gian trôi qua Do không đủ tiền thuốc thang cho ba Nên ba của Bình cũng qua đời Chỉ còn lại cô và mẹ cô Ở trong căn nhà nhỏ đó Hôm nọ Bình đi lội mương Bắt được mấy con cá về chuẩn bị mận Thì thấy mẹ đang lục lội Cái gì đó trong tủ Bình bực mình Bỏ chỗ cá xuống Chạy vô nói Má, má làm cái trò gì vậy Ờ Tao ta kiếm chút tiền mua đồ ăn thôi mà Má đừng có láo con nữa Má lấy tiền đánh bài nữa phải không Má xin chút tiền thôi Lần này má sẽ ăn mà Ăn rồi đem tiền về cất nhà cho nó khang trang lên Bao nhiêu lần rồi má Từ khi cha chết á Má hư không quên bài nữa Vậy mà má cứ nuốt lợi suốt à Bị con dạy đời Bà thân bực quá Chống nạnh đổi thái độ luôn Mày không cho tiền thì thôi Hạch sách tao hoài với mày Nên nhớ tao là má mày đó Bình hờn dỗi Kéo cái ghế ngồi nhìn ra cửa Không thèm nhìn má mình nữa Cô nói giọng vô Vậy thì từ nay Má làm gì thì làm đi Con không có thèm nói nữa đâu Bà thân muốn nhỏ giọng xuống để xin tiền Nhưng lúc nãy nóng quá nên lỡ lời Biết mình sai Bà tiến lại gần con gái Thôi thôi má xin lỗi mà Thiệt là má không muốn đánh bài đâu Tại nhà mình nghèo quá Má muốn đổi đời thôi Má nghĩ lại đi Từ hồi má quýnh bài tới giờ Có đem được đồng bạc nào về chưa Thôi mà Má hứa lần sau sẽ bỏ luôn không có quýnh nữa Bởi vậy cho má một ít đi được không Lời con nói một là một Con hết tiền rồi Tao Đằng nỉ mà mày không cho Đồ con cái mất dạy à Mày múc tao mà có tiền á Thì đừng có xẻ tay ra xin ạ. Bà nói rồi te rẹt đi ra ngoài Bình nhìn theo bóng của bà Mà quốc ức nước mắt chảy dài trên mặt Cô lấy áo lao đi Cha về mà coi kìa Xong với má vậy, Thà con chết con hơn. Tối đến Bình nấu đồ ăn để sẵn trên bàn Ngồi đợi hoài mà không thấy má gì à. Ánh mắt cứ dòm ra cửa Bình thường dù có đánh bài thì giờ này cũng về tới rồi. Đợi thêm chút nữa thì bà thân cũng về. Khuôn mặt bà ta hầm hầm. Ăn thơm rồi má Đi đâu mà giờ mới về vậy Bà ta đi một mạch vô trong chỉ nói giọng lại. Mày ăn giọng gì đó ăn mình đi. Tao không thèm. Bình quốc ức lắm. Một mình làm lụng nhất giả nuôi cả cái nhà này. thời gian kiếm cho mình một tấm chồng cô không có thai vì được yêu thương lại bị chính mẹ ruột của mình hắt hủi như thế vừa ăn cơm cô vừa khóc cảm thấy cuộc sống của mình sao quá hẩm hiu sáng bữa sau trước cửa nhà cô có tiếng gọi bình à đi cắt lúa nè em bình ở bên trong sửa soạn đồ đạc xong cầm cái lưỡi liềm chạy ra <cười> Anh chị bữa nay đi sớm ha Trước mặt cô có hơn năm người Trai gái đều có Một anh cười nói <cười> Tranh thủ kiếm tiền về cho gia đình cho em Mà quên Tiền cắt lúa hôm qua em chưa có lấy Bà chủ đất đưa anh gửi em này Anh nói rồi móc tiền ra đưa cho cô Bình vui lắm Cầm lấy rồi chạy ngược vô nhà Mở tủ nhét vô trong cái hộp trong đây là tiền dành dụm mấy năm qua của cô để xây lại căn nhà cho khang trang hơn cắt xong cô khóa tủ lại rồi cùng mọi người đi cắt lúa nãy giờ bà thân nấp ở trong quan sát thấy con gái giấu tiền thì biểu môi nói Xì, đúng là cái con quỷ mà giấu tiền không cho tao biết hả đã vậy tao lấy hết cho mày chưa Bà mò lại để phá cái khóa phá đã đợi không được. Bà ra ngoài lấy một cục đá to đập vào cái ổ khóa. Đập một lúc nó cũng không chịu nổi mà bể ra. Bà thân lục lội trong tủ một hồi, thì lấy ra được một cái hộp gỗ. Mở ra hai mắt sáng rực lên liền. Bên trong là rất nhiều tiền, được cuốn lại thành một cục nhỏ. Tài đưa vô lấy hết, bỏ vào trong túi. Sau đó đóng tủ lại. bác cười hề hề rồi đi ra khỏi nhà. Tiếp tục lấy tiền đánh bài trên mồ hôi nước mắt của con gái mình. Chiều bình đi cắt lúa dìa, ra sau nhà tắm rửa. Bữa nay có mua một ít cá rô, nên tắm xong cô tranh thủ mận rồi kho lên. Làm xong đồ ăn, cô đem để lên bàn, đợi má về ăn chung như mọi khi. Quanh quẩn một hồi, cô lại cái tủ muốn coi mình thích góp mấy năm qua được bao nhiêu rồi. nhưng khi cô thấy cái móc khóa đã bị phá đi cửa tủ bật tung từ lúc nào ra bình khuôn mặt sợ hãi run run lục soát ở bên trong đúng như cô nghĩ không còn một động hai mắt bình đỏ lên nước mắt chảy dài xuống ướt đẫm cả khuôn mặt cùng lúc đó bà thân về tới bình nghe tiếng chân liền quay lại hỏi ngay Sao má lấy tiền của con vậy ừ, Tiền gì mày Tao có biết gì đâu à Má đừng có xạo nữa Tiền cô cất trong tủ Nhà thì khóa Má không lấy thì ai lấy Nè nè nè nè, Mày đừng có đổ thừa tao nghe mày Tao má mày lấy tiền của mày gì? chi Chứ chắc ăn trộm nó chui đường nào vô nó lấy đó Bình nhìn thẳng vào mắt má mình Còn bà ta thì cứ ráo hoảnh lảng tránh con mắt đi chỗ khác tức đến bật khóc bình đập bàn nói con không cần nghe biện hộ dễ cháu á ba nói đi tại sao mới lấy tiền dành dụm của con má biết con phải tiết kiệm biết chừng nào mới được bao nhiêu đó không Bà ta biết không giấu được cho nên nói luôn Tao lấy đó có mười mấy triệu mà làm quá bố tao trả lợi cho có mười mấy triệu hả má nói nghe sao dễ quá vậy nè nè nè nè tao là má mày nghe nói một hồi tao giả thấy mẹ mẹ né ra cho tao đi ngủ coi tiền đó tao xài hết rồi khổ có hỏi nữa bà ta bước vô trong buồng không thèm để ý đến con gái nữa bình có nói theo dài câu nhưng bà ta cũng không thèm nghe bây giờ thì đồ ăn trên bàn đã nguội Chỉ còn lại một mùi vị lạnh tanh. Cô Bình lại vừa ăn vừa khóc trong nước mắt. Không biết tới khi nào mình mới được giải thoát đây. Ăn xong, cô dọn dẹp rửa chén rồi lên vừa ngủ. Khi mặt trời vừa lên, cô lại ra đồng làm việc. Cố quên đi cái sự vừa qua. Bà thân ngủ tới trưa trời chưa trật mới chịu dậy. Trong lúc bà ta đang múc gáo nước mưa trước nhà đánh răng thì có ba thằng từ bên ngoài bước vô. Thằng nào thằng ấy nhìn như nghiện, xăm bích tay chân, mặc quần xà lõng mang dép. Một thằng tóc dài mắt hiếp tên là Tiến Nghiện, chỉ tay mà nói. Mẹ nó, khi nào thì bà mới trả tiền cho tụi tôi đây? Bà thân thấy ba thằng này, thì buông gáo nước mưa xuống, Khuôn mặt sợ hãi. Mấy cái thằng này là chủ sòng bài bà ta hay chơi. M mấy cậu làm ơn. Tôi thủng thẳng cho tôi tôi kiếm được, tôi đem trả liền cho mà. Thằng đứng đằng sau đầu đinh, tên là An Sẹo nói. Mẹ nè, bà thiếu 5 triệu hơi lâu rồi đó. Bây giờ mà không trả tụi tôi đập nhà bà. Không có thủng thẳng cùng mẹ vậy hết. Toàn xì ke cầm trên tay cây hàng nóng Cũng mở cái giọng méo sạch Tụi tôi cần tiền ngay bây giờ Nếu ai cũng như bà Tụi tôi chết đói hả Rồi ba thằng hùng hổ xong vô nhà Đập phá đồ đạc Có bao nhiêu đồ Chúng lôi ra đập hết Tụi nó tính kiếm xem trong nhà Có đồ gì giá trị hay không Nhưng không có gì hết Bà thân thì khóc lóc Cố níu kéo tụi nó lại Nhưng cuối cùng bị đạp cho lăn lóc dưới đất Ba thằng đạp cửa xong vô buồn của Bình Lục một hồi chỉ thấy tấm ảnh của cô Một thằng kéo bà thân tới hỏi Nhỏ này là con của bà hả? Cũng đẹp gái đó chứ à, nó, nó là con gái tụi M Mấy người tính làm gì? Bà ngu hay cố tình giả ngu vậy? Con gái đẹp vậy Nếu để cho tụi tôi vài đêm Thì có thể trừ nợ đó Không được Tôi không có đối xử với con gái mình được vậy đâu Làm ơn tha cho nó đi Tôi sẽ ráng kiếm tiền trả nợ mà An sẹo kéo tay phải bà ta đặt lên bàn Tay kia cầm hàng nóng đưa lên Cái độ con mẹ lì lẫm Vậy để tôi chặt tay của mày trừ nợ đi Bà thân sợ quá Đầu tóc bù xù, nước mắt vàng dùa, cố rút tay lại nhưng không đủ sức lực. Khi con hàng kia chuẩn bị đưa xuống, lấy đi bàn tay của bà ta, bà mới la lên. Tôi tôi chịu, tôi chịu mà, đừng, đừng có chặt tay tôi. <cười> Cuối cùng bà ta cũng không thể buông xuôi được sự ích kỷ của mình. Bà ta đồng ý bán con gái mấy đêm để trừ nợ. Thằng Tiến nghe vậy, cười khăn khặc. dỗ dỗ vô mặt bà. <cười> bà già, phải gì từ đầu đồng ý luôn phải hay hơn hông? Ba thằng bà cho bà dụ con gái mình tới chỗ của tụi nó, rồi sẽ bắt cô đi. Tụi nó hứa sẽ trả lại cô ta cho bà thân sau ba ngày, cũng hứa là không nói bà ta bán con gái của mình để trừ nợ. Xong xuôi nó vậy, chờ đêm tối đi hành động. Chiều tối. Bệnh đi làm gì Thấy nhà cửa bề bụng Thì hỏi Má Nhà cửa sao vậy Ờ thì Tuổi thu nợ nó tới nó phá đó mà Má thấy chưa Con đã nói bao nhiêu lần rồi Bỏ bài bạc đi thì không chịu đâu Má biết lỗi rồi Sau này má không có đánh bài nữa mà quên Con cầm chục trứng gà này á Đem lên cho chú hai đầu sớm dùm má Tính trò ông mà bị nai Bị dễ cái quên luôn Bình cũng không quan tâm Tới nhà cửa lắm Bởi cứ dăm ba tháng Thì lại có người tới đòi nợ đập phá như thế Nên nó đã rất quen thuộc với cô rồi Cô cầm bịch trứng thắc mắc hỏi Ủa đó giờ cũng có thấy má thân với ông hai đâu Giờ tự nhiên đem cho trứng gì Ờ... Tại ổng hỏi mua nên má bán cho ổng. Con nhớ nhà ổng có đôi gà mà má. Mày hỏi nhiều quá. Má Kiều thì cứ đem đi đi. Bệnh cũng không dám cãi lời. Cầm bịch trứng, xách cái đèn pin đi ra. Bà thân lo lắng nhìn theo. Trong giây phút đó, có một thoáng ân hận. Bà ấp úng nói, à, con gái hay là có chuyện mà. Bà thân tay bóng vào nhau định nói. Nhưng cái ích kỷ của bản thân lại ngăn bà ta lại. À, không có gì. Tôi còn đi đi. Bình gãi gãi đầu rồi quay lưng đi. Bóng lưng cô dần khuất sau mấy bụi che rậm rạp. Bà thân dụi đi nước mắt, nhìn theo lắp bắp nói. Mà xin lỗi con gái. <cười> Trên con đường tối đen Bình đang đi Thì bất thình lệnh có ba bóng người Từ trong bụi tre nhảy ra bắt lấy cô Bình sợ hãi kêu cứu Nhưng đáp trả lại cô chỉ là một không gian im lìm Chỉ có tiếng dế kêu Bọn nó lấy vải nhét vô miệng cô Rồi bế thóc lên em đi Mấy cái trứng trên tay cô rơi xuống bể tan thành Trong giây phút định mệnh đó Cô chỉ thét lên được bốn chữ đầy khó khăn Má ơi, cứu con Bọn nó giác cô tới một căn tròi nhỏ Mà người ta bỏ qua ở ngoài ruộng Ở đây dù cô có kêu cuốn cũng không ai nghe được Đem cô vô trong tròi Ba thằng thay phiên nhau cưỡng bức Bình la hét cho đến lúc kiệt sức đi Thì chúng mới dừng lại Cứ như vậy trong ba ngày, cô bị hành hạ từ tâm hồn cho đến thể xác. Lúc cô tính cắn lưỡi, nhưng lại nhớ tới mẹ mình nên cố gắng mà sống. Tới ngày thứ ba, thân thể cô tạng tạ, đầu tóc trối bù khuôn mặt vô hồn ngồi ở trong một góc. Trước mặt là mấy hộp cơm còn nguyên vẫn chưa ăn. Tụi nó có chu cấp cho cô ăn, nhưng cô không sao nuốt trôi được. Nước mắt cứ chảy ra. Trong suy nghĩ non nớt của cô vẫn tin rằng bà thân sẽ tìm được và giải cứu mình ra. Chờ cô nghe thấp thoáng có tiếng ba thằng kia nói chuyện ở bên ngoài. Mà nè, con nhỏ này ngon thiệt. Ba ngày hơi ít đó. <cười> Vậy mình giữ nó lại thì mấy ngày nữa đi. Có ba ngày mà mất 5 triệu thì hơi... thằng gõ đầu hai thằng kia mẹ tụi bây yêu giữ nó lại lâu công an mật mò ra được bị tụ cả đám chưa kể con nhỏ có chịu nổi hùng mới là vấn đề ông nghĩ về đủ rồi hai thằng kia nghĩ lại thấy cũng có lý nên cuối cùng đành nghe theo thằng toàn nhếch môi nói <cười> bà già đó đúng là quỷ đôi lúc người mà con gái mình mà cũng dám bắn Nó nói tới đó Thì bị hai thằng kia bịt miệng lại Cầm mẹ Cái mẹ cái miệng mày đi Có nghe được thì sao Toàn biết bị hớn Cho nên nín bặt ngay Nhưng bên trong mình đã nghe hết được rồi Đổ tai lùng bụng Con tim cô bây giờ Như có hàng tá cây kim đang chích vào Đau đớn không thôi Cô không thể tin được mẹ mình lại chính là người chủ mưu hại mình Bao nhiêu niềm tin cô đặt vào bà thân Bây giờ đã sụp đổ hoàn toàn Nước mắt cô rơi xuống nền đất lạnh buốt Tai cô cạo xuống mặt đất Đến sức móng chảy máu ra Không còn gì để bệnh có thể mạnh mẽ sống tiếp được nữa rồi Ngay cả má mình Còn muốn dồn mình vào con đường chết Thì thế giới này còn ai đối xử tốt với mình nữa chứ Cô khẽ nở một nụ cười Khi đau đớn đến tột cùng, người ta chỉ biết cười mà thôi. Nhìn cô bây giờ thật tệ hại, tóc tai bù xù như một kẻ điên. Bình cố gắng đứng dậy, đi tới góc nhà, lấy một sợi dây điện cũ, rồi đứng lên bàn, ném sợi dây điện qua cái xà tre. Khuôn mặt cô lạnh băng, buộc dây điện thành vòng tròn, rồi đưa cổ dọc Trước khi đá ngã cái bàn Cô lẩm bẩm Tao sẽ giết Giết hết không chừa một đứa nào Bình đá phăng đi cái bàn đặt cơm Sợi dây siết chặt lấy cổ cô Mặt cô bắt đầu tím tái Hai mắt chỉ còn trồng trắng mà thôi Theo bản năng cô bùng vẫy một hồ trên không trung Một hồi lâu sau, Bình cũng chút hơi thở cuối cùng. Đám thằng tiếng bên ngoài nói chuyện đã đợi thì cũng đi vô. Định cưỡng hiếp cô một lần cuối rồi trả về. Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, chúng sợ hãi ngã nhào ra đất. Khuôn mặt thằng nào cũng xanh như tàu lá chuối. Bình treo cổ lắc lư trên xà nhà bằng sợi dây điện. Cái đầu ngoẹo sang một bên. Hai mắt mở trừng trừng không có trồng đen. Lưỡi thè dài ra. Thân thể lắc qua lắc lại. Kêu lên từng tiếng cót két kinh dị vô cùng. Ba ngày trôi qua, Kể từ ngày con gái bị bắt đi, bà thân vẫn cứ ngồi trước nhà nhìn ra, trong lòng lo lắng vô cùng. Hôm nay là đêm thứ ba, bà thân vẫn ngồi trước nhà nhìn ra đợi con gái về. Chợt bà thấy có một bóng dáng hết sức quen thuộc đi vô, đầu tóc bù xù, thân thể tàn tạ, chân đi hai hàng. Không ai khác chính là Bình. Lập tức bà chạy ra dìu cô vô nhà Trong lúc kéo tay Bà thấy sao da thịt của Bình lạnh ngắt dưới cổ còn có một vết hằn nữa Nhưng bà đâu nghĩ nhiều Liền dìu con gái vô nhà Con đi đâu mà Giờ mới về Biết mã lo lắng lắm không Bình ngồi xuống ghế Rồi lạnh giọng nói Con bị tụi nó hiếp má ơi Con đau lắm Lạnh lắm Sao vậy con Cứ kể má nghe Bình nhìn thẳng vô mắt má Rồi nói Má đóng cửa lại đi cho con kể cho má nghe Bà thân quay ra đóng cửa Khóa chốt lại Rồi tiến tới ngồi cạnh con gái Con kể coi Bà đứa nó làm gì con Bình chợt nhìn mẹ mình bằng cặp mắt vô thần. Sao má biết là ba đứa tụi nó? Ờ, má đoán đại thôi hả? Bàn tay Bình siết chặt đi trà Má nói thiệt đi, má đã làm gì? À, à, à, mà thôi con về rồi, mình lo ăn cơm đi. Bà thân đứng dậy, định ra sau nhà. Thì Bình cũng đặt bàn đứng dậy nói: "Ma, nói cho con biết sự thật." Đúng lúc đó, bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng gọi lớn. "Bà già, có nhà không? Mở cửa nhanh coi." Bà thân nghe giọng quen thuộc, bước đến định tháo chút cửa ra. Thì từ khi nào Bình đã nắm chặt lấy tay bà ở phía sau Cái bàn tay lạnh buốt Khiến cho bà lập tức trùng mình Một cơn ớn lạnh chạy khắp người Sao tay con lạnh vậy? Mà sao không cho má mở cửa? Má không được mở Bà thân kéo tay ra khỏi tay Bình Để cũng phải mở cửa coi người ta kiểu gì chứ con đứng này đi Bình lúc này không cản bà thân nữa. Chỉ đứng nhìn bà ta bước ra trước mở cửa. Cặp mắt của cô đã chảy ra hai dòng máu đỏ thẫm Cánh cửa vừa được mở ra. Bà thân giật mình. Chính là ba thằng giang hồ. Còn giác theo một người phụ nữ. Khuôn mặt bị bịt bởi khăn trắng. Mấy người tới đây làm gì nữa? Con, con gái của bà nó... Nó không chịu nổi Cho, cho nên nó N Nó làm sao Nó tự sát rồi Hắn vừa dứt câu Thì bỗng nhiên trên bầu trời Có một tia sét đánh đùng một cái Ánh sáng hắt lên khuôn mặt của cả bốn người Bà thân như không tin Không thể như vậy được Con, con gái tôi nó đang ở trong nhà mà Bà điên hả Nó chết còn đang nằm đây Sao mà ở trong nhà được Bà thân vẫn chắc chắn là mình không sai Bà thử tiến tới lật cái khăn che mặt ra Bà mở từ từ Cho tới khi trông thấy toàn bộ khuôn mặt Thì lập tức tay chân rung rẩy Ngã quỵ ngay xuống đất Một cơn mưa lớn trút xuống số xả. Đó không ai khác Chính là con gái của bà Khuôn mặt tái xanh Ở cổ còn một dấu hàng rõ của sợi dây Đặc biệt là đôi mắt vẫn mở trừng không nhắm Bà thân nhớ lại lúc nãy Con gái của bà có một dấu hằn ở cổ Cũng mặc bộ đồ này Chạm vô thì toàn thân thể lạnh ngắt Ánh mắt của bà chậm rãi Quay trở vô nhà Không thấy ai Chỉ thấy chỗ mà bình vừa đứng Có một cái vết đen rất to Bà vừa gặp ma rồi Bây giờ làm sao đây? Nếu mà lộ ra đó Thì bốn người mình đi tù là cái chắc Bà thân giận dữ Nắm lấy cổ áo nó Mày hứa với tao Mày không để cho nó chết mà Sao bây giờ thành ra như vậy? Mày nói đi tiếng bực mình đẩy bà ta ra cũng mẹ nó Bây giờ không phải là lúc trách ai đâu Nếu không xử lý Thì một đám đi tù Bà nên nhớ bây giờ chúng ta ngồi chung một ghe đó Cả bốn người đều căng thẳng tột cùng Bà thân cũng không thèm trách mấy thằng đó nữa Mà ôm đầu bật khóc Một hồi sau Thằng Toàn nghĩ ra cách nói với bọn họ Đầu tiên là tắm rửa cái xác cho sạch sẽ đi Cho mặc đồ mới vô Sau đó để cô ta trên giường Lấy sợi dây điện treo lên Tạo hiện trường giả Là cô ta áp lực với cuộc sống hiện tại Cho nên thắt cổ tự tử Bà thân sẽ là nhân chứng sống Và tuyệt đối chặn bà không được cớ lên không ăn Cứ như vậy mà đem chung Bà thân cũng không còn cách nào khác Đành phải nghe theo sự sắp xếp đó Dù sao nó cũng chết rồi Còn bà thì không muốn đi tù Bà bò lại cái xác của con gái mình Mà nói Má xin lỗi Nếu có kiếp sau Má đành đáp cho con và đưa tay vuốt mắt cho con nhưng khi đưa tay lên thì trên trời một tiếng sét đánh ầm súng giật mình bà thân rút tay lại không dám chạm vào cái xác mấy thằng kia thấy bà ta lệ mẹ cũng không chịu được mà làm thay phải vuốt cả chục lần mắt bình mới có thể nhắm lại cả bốn người kiên cái xác vô nhà thực hiện kế hoạch Và họ không biết rằng bên ngoài trời mưa tầm tã có một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn theo. Sáng hôm sau như kế hoạch, bà thân khóc la um sùm gọi cả sớm đến, nói là con gái của mình tự tử. Bên trong nhà xác của cô Bình đã được đưa xuống giường rồi. Có người dân đòi báo công an để kiểm tra, nhưng bà thân dứt khoát không cho. Bà nói muốn con gái được yên nghỉ, Không muốn làm phiền tới cô Người dân thấy cũng thương Nên tùy theo bà quyết định Một số người có hơi nghi ngờ Nhưng rồi cũng thôi Bà ta là mẹ Sao có thể hại con gái đến mức đó được Chắc là con nhỏ áp lực với nhà nghèo thật Cho nên tự tử cũng là thật Đám tang nhanh chóng được diễn ra Bà thân ôm quan tài khóc lớn bà con thương xót nên an ủi rất nhiều. Nhà không có nhiều đất, cho nên chôn bình ở sau nhà. Và cái bí mật đó cũng bị chôn vùi theo. Khối nhàn bài nghi ngút trước di ảnh của bình đã bảy ngại trôi qua kể từ khi cô được hạ huyệt. Bà thân ngài đêm ngủ không yên. Bà ta cảm thấy hối hận. Vừa cắm ba nén nhang xong, Bà ngồi xuống ghế nhìn ra cửa mà khóc lên. Má xin lỗi con, nếu má không đánh bài thì con đã không rơi vào hoàn cảnh này. Con đừng trách má, má mà đi tù thì không có người nhan khối cho con. Má buộc phải làm như vậy, ta thứ cho má nghe con. đột ngột cái bóng đèn dây tóc bên trên kêu tách lên một tiếng rồi tắt ngắm đi bà thân sợ hãi nhìn chung quanh nhưng thứ trước mắt bà chỉ là một màn đêm sâu thăm thẳm bà lủi thủi đứng dậy tìm cây đèn cây thì bất ngờ có một cái bóng trắng vụt qua ngay trước mặt bà bà kinh sợ lùi vào góc tường tay chân run lẩy bẩy ai ai ai vậy căn nhà phút chốc trở nên lạnh lẽo tột cùng trên bàn thờ cái bát hương bỗng nhiên rơi xuống vỡ nát mấy cây nhang đang cháy bị văng ra tứ tung có mấy nén còn văng trúng bà thân khiến cho bà ta bị phỏng chân cái dị ảnh trong một thoáng chốc chảy ra hai dòng máu đỏ tươi từ đôi mắt của cô gái tiếng lẹp xẹp từ dưới bếp vang lên như có ai đó đang đi Bà thân toát mồ hôi hộp, ngay cả nhúc nhích cũng không được. Nghe có tiếng bước chân, bà ta nhìn về hướng bếp. Dưới đó có một bóng người đang từ từ bước đến, tay còn cầm theo cây đèn dầu. Mà kỳ lạ là cây đèn dầu này sao nó phát ra cái màu xanh lét, hắt thẳng lên mặt của người kia. <cười> con, con, bệnh, bệnh. Của mặt người đó xanh sao Hai mắt chỉ có trọng trắng Nghe tiếng kêu của bà Thì khựng lại Nhè răng ra cười Cái hàm răng sau đen đúa Kinh dị vô cùng <cười> Ai là con bà Chưa để bà thân đáp lời Cái bóng đó đã lướt đến Mặt đối mặt với bà thân chỉ cách nhau một cái sợi chỉ mà thôi nó há miệng hét lớn tại sao bà giết tôi bà thân khuôn mặt cắt không còn giọt máu lùi sát vào tường mà không có giết con là là tôi kia mà đừng có biện minh cho sự ích kỷ của mình Má, con ơi Má thiệt sự không có muốn vậy đâu Bình, bình Bà không phải là má tôi Nó vùng tay đến bóp cổ bà Bàn tay gân xanh gân đỏ Xiết đến nỗi bà ta chỉ có thể thôi thớp Lưỡi bà ta thè ra Tưởng đã chết đến nơi Thì bóng đèn chợt sáng trở lại Bóng của mình cũng biến mất đi Bà ta cố lết lại cái ghế Trời lẩm bẩm <cười> Nó nó muốn giết mình Nó dễ giết mình Không thể như vậy được Mình là má của nó mà Bà ta cứ như thế lẩm bẩm như một người điên Đã quá sợ hãi Không sao bình tĩnh trở lại được nữa Nhanh chóng chui vào trong mùng Mà trung linh tự hồi Cứ như vậy mà hàng đêm có bình điều hiện vậy đu đưa lắc lư trước hai cây xoài trước nhà bây giờ cô còn một ra cả trăng nanh nữa ai đi đêm về ngang đều thấy cô ta trên cây xoài lấy tóc mà treo võng đu đưa còn cười lên hăng hắc về phần bà thân bị con gái ám tới mức quá điên cứ tối đến nó đều chui vào mồm ngủ cùng với bà ta Một ngày nọ khi không chịu đựng nổi nữa, bà ta mắc dây lên trần nhà, treo cổ tự sát đi. Trả lại những lỗi lầm của mình đã gây ra, như cái cách mà Bình đã chết đi vậy. Nước mắt bà ta chảy ra khắp mặt, tuy có hơi rung sợ, nhưng bà ta quyết định rồi. tay cầm chặt sợi dây đưa vào cổ, rồi đá cái ghế dưới chân, Giãy dụa một hồi. cuối cùng cũng trút hơi thở sau cuối Chịu xuống có tấp người đi ruộng ngang qua nhà một người chợt đưa mắt nhìn vào thì bất giác hải hùng ở bên trong nhà xác của bà thân treo đung đưa trên sợi dây thòng lọng mặt hướng ra đường trong kinh dị tột cùng cả đám lập tức chạy đi kêu bà con trong xóm đưa xác bà thân xuống cô bình chết chưa bao lâu, bà thân cũng thắt cổ chết theo. Người ta nghĩ là trùng tang. Có người thì cho rằng bà đau lòng nên đi theo con gái. Rốt cuộc vẫn không ai biết câu chuyện thực sự ở bên trong. Bà con xa của bà thân cũng đến chủ trì tang lẫy Sau khi kết thúc đám tang, bà được chôn cạnh con gái mình ở sau nhà. Di ảnh của hai người được người bà con đem về thờ cúng. Kể từ đó căn nhà bỏ trống Câu chuyện kể đến đây Thì cô Lan và hai đẹp Rung mình lên một cái Thấy không gian sao tự nhiên nó lạnh lẽo quá Mấy người thấy sao Chuyện này hoàn toàn thiệt đó nha cái, cái, cái chuyện gì mà thấy ghê quá vậy Có, có, có thiệt hả bà cầm đoàn luôn Hoàn toàn có thiệt đó Ủa vậy mấy cái tặng kia nó không sao hết hả Sao mà không được Mới đầu ba thằng khốn nạn đó Nghe tin bệnh chết im xuôi Cũng ý y mà tiếp tục ăn chơi Nhưng rồi tới đêm đó Cũng ngay tại cái sòng bài của tụi nó Cô bình gì Hành cho tụi nó quán loạn Rồi tự đâm chém nhau mà chết sạch <cười> Sau khi ba đứa nó chết ra Thì căn nhà kia cũng không có yên Đêm nào cô ta cũng lắc lư trên ngọn cây Hù dọa những ai đi ngang Cũng có mấy ông thầy được mời đến Nhưng bị nó hù chạy mất dép hả? Nói đầu xa Tăng rồi có một ông ấy, Bị nó hù đứng tim chết ngay trong cái ngõ kìa kìa Hay đẹp nếu lấy tài của Lan hay, hay, hay mình mình về thôi Lan ơi Về cái gì mà vậy? Biết bà kể thiệt hay là hù mình? Nghe nó cứ sao sao á Mấy người không tin Nhưng nó là thiệt đó nghe Bà cứ như là mình Ở trong câu chuyện đó vậy Nói thẳng ra bà đâu phải cô bệnh gì đó đâu M Mà biết mấy người kia chết làm sao chứ Bất ngờ không gian trở nên yên ắng Sau câu nói của cô Lan Gió lạnh từ đâu thổi đến Làm cho người ta thấy buốt giá vô cùng Và cây đèn dầu màu đỏ Bất tình lình trở thành một màu xanh lét bà già với cái nón lá kia ngửa mặt lên khuôn mặt đã to ra như cái mâm hai cái răng anh dài xuống tới cằm dưới ánh đèn xanh hắt lên khiến cho khuôn mặt của bà ta càng dị hợm hừng <cười> thì tao là con bình đây chứ đâu mày <cười> hai người kia thấy cảnh này sợ hãi la lên thất thanh mà ngã nhào ra đất mặt ai cũng tái xanh cô lang tráng bò dậy chạy đi còn hai đẹp chỉ lết không có đứng dậy nổi con quỷ kia thấy vậy thò tay ra nắm lấy chân hai đẹp <cười> ở lại đây đi tao kể chuyện ma cho mà nghe. Hai đẹp bây giờ chỉ biết khóc lóc mà cầu xin tha mạng Thấy hai đẹp bị như vậy Cô Lan hoành trở lại Cố gắng nén cơn sợ Mà đá vào tai con quỷ kia, Nắm lấy hai đẹp mà chạy đi trong đêm tối Đằng sau vẫn nghe tiếng cười khanh khách của con nữ quỷ Bỗng nhiên có tiếng xào xào vang lên bên tai hai người Nhìn lên đọt tre Họ như muốn đứng tim mà chết đi Con quỷ kia đang đu đưa trên ngọn tre Mà dí theo họ Cái mặt trắng bệt to như cái mầm Nó rúng lên <cười> Ở lại đây đi Ở lại chơi với tao nè Cả hai nhắm mắt nhắm mũi Mà chạy đài chạy bừa Sau khi chạy về sớm của mình Mới dừng lại trước cửa nhà ông Tám Tàng Hai đẹp vẫn còn sợ lắm Nắm tay cô làng Trời ơi, con quỷ đôi tay ghê quá Không biết chồng mình có sao không nữa Em em thấy hay là mình về trước đi Ngày mai kiếm thêm người tới kiếm Bây giờ không có ăn thua đâu em, em nghĩ mấy mấy ổng chắc chắc không sao đâu Chị đừng có lo quá Cả hai lầm rầm một lúc Rồi thì chia ra ai nói về Hai đẹp có hơi sợ Nhưng vẫn ráng về một mình Một đêm kinh hoàng Cứ như vậy mà trôi qua Sáng đến, cô Lan nhờ mấy người trong xóm đi lên xóm trên giúp mình tìm chú Huy. Bà con nghe kể, tuy có hơi không tin nhưng mà vẫn giúp đỡ. Tại hồi đó cô chú giúp mọi người nhiều lắm. Hơn 10 người thanh niên cùng với cô Lan và hai đẹp được tụ hợp lại đi lên xóm trên. Ai cũng đeo theo cái dòng tỏi, trong đó có cả hàng đi theo. Rất nhanh cả đám người đã có mặt tại chỗ hôm qua. lục soát tìm chú quy và hai đời bỗng nhiên có một người thấy cái gì đó hét lên ê ê ê tôi thấy thằng cha quy rồi nè nghe vậy đám người bu lại thấy cái xe đạp nằm lăn lóc trong bụi tre rậm rạp lại có màu xanh lá cho nên mới khó thấy như vậy còn chú quy thì nằm gọn hơ trong cái bụi cây gần đó cô lan với thằng hàng lo lắng chạy đến ôm lấy chúng Cô vả đơm đớp vô mặt chú Đau quá chú lờ mờ tỉnh dậy à, gì, gì vậy? Nhậu nữa hả mấy cha nội? cha <cười> cha còn sống ơi Chú ngồi dậy gãi đầu xong mới bừng tỉnh Thấy quá trời là người Chú không biết chuyện gì xảy ra hết Cô Lan ôm lấy chú mà khóc <cười> Trời ơi, anh còn sống em mừng quá Em tưởng anh chết ngắt rồi chứ hai đạt nhìn xung quanh rồi la làng lên ông quỳ ở đây rồi chồng tôi đâu rồi có có ai thấy không ờ hôm qua tôi xỉn quá té đây ngủ luôn chồng bà đi đâu tôi không biết nè trời ơi trời xuống đây mà coi nhậu nhẹt làm chi để chết mất xác luôn rồi nè tôi khổ quá mà hai đẹp cứ vậy mà la lối ôm sầm. mọi người thấy thương quá lại chia nhau ra mà kiếm tiếp một người chạy vô ngôi nhà quan kia tìm một lúc thì la lớn ừ tôi thấy ông rồi nè ông nằm dưới giường trong nhà nè mọi người lại chạy ù vô khiêng thằng chả ra khác với chú quỳ khuôn mặt hai đời tím tái hơi thở rất yếu hay đẹp dỗ dỗ mấy lần ổng cũng không tỉnh lại bà ôm chồng mình giữa đường mà khóc lóc Hàng lo lắng nên cũng lại coi ngó. Nó phát hiện ra cái gì đó. Bất ngờ đập tay nói. Rồi, chú Hài bị quỷ bắt mất dưới rồi đó. Chú Quỳ đứng bên cạnh, lo lắng nãy giờ. Thấy nó nói lạ nên cũng hỏi. Sao mày biết? M mày học đạo pháp ở đâu mà nói bậy gì mày? Chà không biết rồi. Con có một ông thầy rất nổi tiếng đó. Nhớ ra gì đó Chú Quỳ này M Mày đừng có nói là Cái ông thầy lần đó Giúp tao trục cái dòng bê điên ở Ờ đúng rồi cha Ông nhận con với thằng cha Hưng Làm đại tử rồi Bởi vậy nhìn sơ qua là biết à Mày dựa vô đâu mà nói Ông bị bắt giết Nè cha nhìn coi Ông vẫn còn thở mà yếu xịu ha Với lại trên trán ông có vết đen thui Chứng tỏ là bị bắt một chiếc mất rồi. Thằng Hàng giải thích xong, ai cũng há mồm trợn mắt lên. Nhìn bên ngoài nó lầy lầy, chứ cũng giỏi dữ ta. Hai đẹp chạy lại nắm tay Hàng. Con ơi, cô con, con giúp chú Hải con lấy lại vía đi con. cô Hải xin con đó. Ừ, cái này con bó tay rồi. Con biết nhìn thôi chứ đâu có biết lấy vía lại đâu. Thầy con ông mới làm được. Vậy con kêu ông tới giúp cô đi con. Ờ nhưng mà cô hai à Nhà ông xa lắm Con uh... à, Thôi thôi thôi, cô biết rồi Con mà kiếm được ông ấy, Cứu được chồng cô Cô hứa gả con liễu cho con được chưa à, à, à, Cứu chú là trách nhiệm của con mà Cô cứ chờ nó đi Con đi kiếm thầy liền Cô Lan từ phía sau Đi đến gõ đầu nó Đi thì đi lẻ đi Đứng đó mà nói hoài Đợi mày nói xong chú hai mày xanh có rồi Dạ, dạ, con, con biết rồi, con, con, con đi đi Nó lấy cái xe đạp màu xanh đọt chuối kia chạy đi Phần mọi người thấy hai đời nằm đây cũng không ổn Cho nên họ nhau đem ổn về sớm Thằng Hàng chạy về đầu sớm trước Tám tàng đang tỉa cây bonsai trước nhà Thấy cái xe đạp quen quen Nhìn kỹ lại thì thấy là xe đạp của mình "Ổng chặn đầu hàng "Ừ, tao bắt được mày rồi nha Mày dám trộm xe đạp của ông mày hả? Dạ, ông Tám Xe này của ông mà, Chứ không lẽ của tía mày Hồi qua tao mới dựng xe trước cửa Hồi hồi đi ra thấy mất tiêu Quá ra là mày lấy hả? Tao phải dạ dỗ mày lại mới được Ông Tám Tàng quơ lấy cây roi gần đó mà đánh hàng Nó sợ quá chạy mất tiêu Tám Tàng già rồi đâu có dí kịp Ông cứ đứng chửi xa xả lên Hàng chạy được một khúc thì thở lên hồng học Mất xe rồi Nó đâu có xe mà đi kêu thầy Về nhà thì lại xa lắc Nhớ ngay tới anh Hưng xe ôm Nó liền chạy tới nhờ giả Anh Hưng lúc này đang ở trần Tóc dài lãng tử được cột lên gọn gàng Đứng trên nóc nhà sửa cái anten Hưng đàn ơi, Sớm mình có biến rồi Hả biến gì thằng kia Con một người trong sớm Bị bắt mất dưới rồi kìa Cái, cái, cái gì? Mà làm à? Anh Hưng lập tức tuột xuống, đi lại chỗ hàng. Nó mới kể hết sự tình cho anh nghe. Khi nghe xong Hưng nổi máu anh Hùng, kéo xe từ trong nhà ra, để máy rồi nói. Mình là pháp sư, cứu người là định mệnh. Lên, anh chở mày qua nhà thầy. Hàng nhảy tót lên ôm chặt lấy Hưng. Ông rít gà một cái, rồi phóng đi cái dèo. xe có bao nhiêu ống kéo hết hàng ngồi sau mà Trung lên cầm cặp hơn 20 phút cả hai đã có mặt trước nhà của thầy thương nhưng không hiểu sao cửa nhà thầy khóa kín như bưng hai đứa đợi một lúc thì thầy thương cũng về tới thầy mặc quần xà lõn áo thùng ba lỗ mang đôi dép tổ ong tay cầm theo hộp cơm sườn ủa ủa hai thằng bay đi đâu đây dạ thầy thầy mới mới đi đâu vậy còn danh hưng chợ muốn mọc trâu luôn rồi đó tao đi mua đồ ăn mà mày có chuyện gì nói đại đi coi hàng đem câu chuyện kia kể lại cho thầy kể xong nó nói dạ chuyện là vậy đó thầy à, con nhờ thầy giúp được không theo mày nói thì nó là quỷ rồi Xác suất tao đánh thắng nó rất là thấp kèo này hơi chua đó còn Ai nói Người ta đồn thầy thương nổi tiếng nhất Việt Nam Sức mạnh thông thiên Một con quỷ nhỏ bé sao mà làm khó thì được Đứa nào chơi đồn mất dạ vậy Nói coi Tàu tác nó lượm răng không kịp với chở đó mà đồn Hưng đợi lâu quá Cũng chen ngang vô Thôi hai người đó nhiều quá Lên xe đi rồi rồi, rồi nói tiếp Dứt câu Hưng kéo thầy lên xe Thằng Hàng cũng phóng lên kẹp thầy cứng ngắt. Thầy thương la làng Ờ nè nè nè, ít cả cũng đợi tao thay đồ chứ đem đồ nghề nữa mày. Ăn mặc vậy rồi ăn coi. Thầy ơi, cái đó đâu có quan trọng. Một lát thầy thiếu cái gì á, nó cũng quay lại lấy cho thầy. Dạ dạ, đúng với thầy. Hàng chốt xong câu cuối, thầy kêu anh Hưng phóng đi. Hưng đề mái tống ba chạy ù ù trên con đường cũ. Chạy đến nổ văng luôn hộp cơm của thầy thương xuống đường. Ê, ê cái, cái hộp cơm của tao lát không mua hộp khác cho thầy bỏ nó đi thầy thường chợt thấy hối hận khi nhận hai cái thằng trợ đánh này làm đệ tử chưa diệt quỷ được mà trước mất hộp cơm thì biết xui tới nơi rồi đó thầy cảm thấy đau đớn con tim lát sau chạy về tới sớm người ta bu đen bu đỏ ở nhà hai đời chủ yếu là nhiều chuyện cái vụ bị ma ám Hai đẹp vẫn ôm chồng mình khóc từ nãy tới giờ Liễu ngồi một bên an ủi Mấy người đang căng thẳng Thì thầy thương chẻ người bước vô Âu Ai bị ma bắt mất dưới đâu hơn chục đôi mắt nhìn sang thầy thương Hàng với Hưng thì đứng một bên Giới thiệu quảng cáo thầy cho mọi người nghe Mọi người nhìn thầy mặt quần xà lõn Dép tổ ong Nhìn cái kiểu nào cũng trớt quất Đâu có giống như đạo sĩ gì đâu Thấy mọi người nhìn quá Thầy cũng không thèm để ý Mà đi lại chỗ hai đời Đoán không có sai mà Chỉ cô quỷ mới bắt được Một vía của người ta vậy thôi Thầy ơi Làm ơn thầy giúp chồng con Bao nhiêu con cũng trả hết Sao mấy người cứ mở miệng ra Là tiền tiền vậy Thầy nói lại Thầy không có lấy tiền Giúp người là tích đức hiểu không hay đẹp nghe thầy tuyết cháo cũng hiểu ra cái đạo lý trong đó cứ gật đầu li lịa thầy bước đến trước bàn thờ tổ tiên mà thấp nhang điều đầu tiên khi đến nhà người khác giúp họ bắt quỷ là việc xin tổ tiên của họ phù hộ xong xuôi thầy ngồi xuống xem xét kỹ hơn hai đời thầy cắn ngón tay chấm lên trán của ông ta rồi niệm chúng trong lúc thầy niệm chúng Người ta thấy miệng của thầy sao mà nước miếng nó cứ chảy ra ròng ròng, Mỗi lần chảy xuống, thầy đều lấy tay lao đi. Hàng với Hưng nhìn thì thấy lạ lắm. Cái phép này là phép gì vậy chứ? Trước mắt thầy là nhỏ Quỳnh và nhỏ Phương. Tụi nó đang cầm bịch me, vừa ăn vừa nhìn thầy làm phép. Còn chấm muối hít hà nữa. Bởi vậy thầy đâu có làm phép được. Mỗi lần đọc chú gần xong, thì nước miếng nó tự chảy ra. Một hồi chịu hết nổi bực quá Thầy đứng lại đi lại giật bịt me Rồi nói Tao bực tụi bay rồi đó nghe nhân danh là một pháp sư đại tài Tao tịch thu cái bịch me này Thầy nhét bịt me vô trong cái túi quần tà loãng Rồi quay lại làm phép tiếp Quỳnh với Phương ngơ ngác Không hiểu ông lấy bịt me của mình làm gì Phương dậm chân chửi thầm Kỳ vậy Sao ông lấy bịt me của tao à sì. Thôi chắc không kỵ me đó mày ơi Bỏ đi Lát tao với mày qua nhà tắm tàn Ăn trộm bịch khác Nhà ông nhiều me mà lo gì Phía bên kia Được thầy thi pháp một hồi Thì hai đời cũng đỡ hơn Hơi thở cũng đều hơn Mọi người đều kinh ngạc Nhìn bên ngoài bày hay vậy Mà giỏi dữ ha Thầy thương đứng dậy nói ra một câu Được rồi Đêm nay tôi sẽ lên sớm trên đèn dế của ông về. Nãy giờ chỉ là chữa sơ sơ cho ông khỏe lại hơn thôi. Khi nào bắt được con quỷ thì ông mới tỉnh được. Thầy quay qua nói với Hưng. Chở tao về lấy đồ nghề. Tối mày với thằng Hàng đi theo tao đi. Hưng lập tức đồng ý. Nhanh chóng lấy xe chở thầy về. Bà con cũng chia nhau ra làm việc của mình. Nhiều chuyện bấy nhiêu cũng đủ rồi. Ai cũng mong chờ thầy thương cứu được ông hai đời Liễu bây giờ lo lắng Nắm lấy tay Hàng Anh Đêm nay anh nhớ Ráng cứu thí em nha Nhớ à, Cũng phải cẩn thận nữa đó Hàng đỏ mặt Tặng hắn một cái rồi nổi Ờ Em yên tâm đi Anh sẽ cứu được bao giờ À, à không Cứu được chú hai mà à, Em cảm ơn anh Bầu trời từ khi nào đã chuyển sang tối Tại căn nhà quan ở sớm trên Có hai bóng dáng thập thọ trong bụi tre Không ai khác là nhỏ Quỳnh với nhỏ Phương Tụi nó nghe thầy đến đây thi pháp Cho nên tò mò tới coi Nhỏ Quỳnh mới nói Ê Phương Cái nhà này nhìn thấy ghê thiệt luôn á Thì ghê phải rồi Mày không nghe là từ xóm trên tới xóm dưới Đồn âm lên là nhà này có quỷ hả Nhưng mà tao có hơi hổng thân Thì mình cứ ngồi đi đợi Coi ông thầy có đến Biến rạc quỷ không Tao từ khi cha sanh mẹ đẻ ra Vợ chưa tết ma vợ bao giờ luôn Hai con nhỏ đang mải mê nói chuyện Thì từ đằng sau Có một cái đầu thò vô giữa hai đứa Nó nói Bây giờ thấy rồi nè Hai đứa rụng mình nhìn sang một cơn ớn lạnh chạy theo sống lưng hai con nhỏ nhìn thấy một cái đầu bù xù khuôn mặt trắng bệch còn có cả răng nanh <cười> Tụi bay thấy tao đẹp không tao là quỷ nè cả hai đứa la lên một tiếng cố gắng lết mà đi đằng sau con quỷ vẫn cười lớn không <cười> phải muốn thấy tao hả sao chạy vậy Quỳnh mặt mày xanh lét Rung giọng nói Trời ơi má ơi Con, con, con ma nó nó thấy, thấy ghê quá Phương kẹp nách đôi dép Vừa thở vừa chạy Đó cái, cái miệng mày đó bậy đi Nó hiện hồn dễ thấy ghê muốn chết rồi Cùng lúc đó Bộ ba của thầy thương Cũng đang vừa đi vừa lên kế hoạch tác chiến Thấy hai đứa chạy vụt qua về hướng xóm mình Thằng Hàng nhận ra ngay Nó liền nói Ủa ồ, ồ Con Quỳnh với con Phương Tụi nó đi đâu mà chạy dưới vậy Hưng ngẫm nghĩ gì đó Rồi cười, <cười> Tao nghĩ tụi nó tái mái muốn coi ma Cho nên bị ma rượt đó Hai đứa đang nói chuyện Thì bị thầy thương cốc đọc Hai đứa bày im lặng cho tao suy nghĩ cách bắt nó coi Nói một hồi tao quánh rành dịch bây giờ rồi Một hồi thì cả ba thầy trò Cũng có mặt tại ngôi nhà đó Thầy đi lại đằng sau hai người mộ mà nhìn ngó Quán khí xung quanh nơi đây rất nặng Khiến cho cây cỏ không sao mọc được Xem xét một hồi Ba thầy trò vô nhà nhìn ngó xung quanh Không khí u ám đến lạ Thằng Hàng nhát gan nhất Cho nên cứ nấp sau lưng thầy tương Cái đáng sợ Là bàn thờ và di ảnh đã vỡ Được bỏ tại đây của cô Bình Bác Hương cũng đã ngủ lạnh đi Thầy bảo Hàng ngồi xuống trước bàn thần nó lắp bắp hỏi Sao, sao, sao thầy bắt, bắt con ngồi đây vậy? Thì ngồi đó cho con quỷ nó nhập xác cho anh chị mày nữa nữa hả thầy? Con, con, con, con, con sợ lắm Mày theo tao học pháp mà mày sợ ma mà, hả? Liệu hồn mà ngồi cứng đó cho tao? Dúc nhất là tao tán liền à? Thấy thằng Hàng cứ miếu máu Anh Hưng khuyên rằng Nè, nè nè thôi ráng đi Vì tương lai của bà vợ ha Thầy bây giờ lấy ra ba cây nền cây Cắm xung quanh hàng Thầy đi đến lấy bát hương của cô Bình Để trước mặt hàng Tiếp đến thầy đốt bảy nén hương cắm vô Thầy lấy ra tờ giấy Trong đó có câu chuốn dài thòn lòn Thầy hò lên mấy cái rồi lấy sức mà đọc <cười> Hồng quỷ hiện linh quay lại ơ ơ dạ tự nhiên đọc tới đó thì ôm bụng hưng lo lắng hỏi ủa thầy th th sao gì bị phản khỏe hả thầy ừ, tự nhiên thầy đau bụng quá mày cầm tờ giấy đọc giùm thầy cái thầy đi giải quyết xong cái vô liền như hiểu ra vấn đề hưng trao mày chất vấn nè nè nè đừng có nói là thầy ăn hết bịch me hồi chiều bây giờ đau bụng phải không Hưng nói không hề sai. Hồi chiều tịch thu bịch me của hai con nhỏ kia đem về. Thèm quá cho nên ăn ráo trọi. Bây giờ đau bụng là điều hiển nhiên. Thầy không thèm đáp, mà chạy luôn ra ngoài bụi cây nào đó để giải quyết. Hưng cầm lấy tờ giấy, thay thầy đọc chúng. Hơn 10 phút sau đọc xong, thì bất ngờ một cơn gió lạnh từ đâu bao phủ lấy căn nhà. Hàng ngồi trong trận, rung lên dữ dội, thấy có một cái bóng trắng vừa nhập vô hàng hưng chỉ tay nói mày mày xuất hiện ra hai mắt hàng trợn lên không còn trọng trắng cơn xanh nổi đỏ chằng chịt nó đứng dậy mà cười, <cười> bên hai dám gọi thầy pháp tới trục tao hả tao giết ráo con, con quỷ giả kia mày giấu giết của chú hai ở đâu rồi ê Tao hỏng già nha mày Con hồn của thằng cha say xỉn kia Tao đâu có giống Tao nuốt luôn vô bụng rồi <cười> Hưng bây giờ mới biết Nó không phải là một con quỷ tầm thường Mà đã là quỷ dữ rồi Tự nhiên cảm thấy sợ Mà lùi lại m Mày dám ăn hổn chú hai hả Mắt gì không ăn Lạng quạng tao nuốt mày luôn đó Ê... ê. Còn lâu nha mày Mày ở trong trận rồi Không có ra được đâu Bỗng chốc nữ quỷ bên trong thân xác của hàng Vung tay một cái Tất cả đèn cày liền tắt ngúng đi Chưa hết Nó còn lao lên bóp cổ Đè Hưng xuống Cứ cống mà đòi so với sông hả mày Còn lâu mới giữ được tao à Hưng bị bóp cổ đến mặt tái mét đi Tưởng chết đến nơi Thì bên ngoài thầy thương lao vô tay cầm cây roi màu đỏ như roi ngựa Mà quất đến Đùng một cái con quỷ bị đánh văng ra lăn lóc ở dưới đất Thầy nhích môi Con quỷ kìa Dám bắt đệ tử tao hả Tao quánh mày chết tôi liền Quỷ nữ lơm cơm ngồi dậy Khuôn mặt hàng đã bị biến đổi Trông đáng sợ vô cùng Đột thầy Pháp nhiều chuyện Ai mượn mày tới đây bắt tao? <cười> vì hạnh phúc của sớm làng, Vì thương tâm của xã hội Vì thương cho mấy kẻ cơ hàng Nên tao phải ra tay Bố mày không biết tao là ai hả? Không Không nói sao biết Thầy thương tức sôi máu Hơn nãy giờ cũng đứng dậy được liền bổ vai thầy mà nói Nó nó đúng đó thầy nãy giờ thầy có nói tên đâu mà nó biết cái thằng chết tôi này mày cổng rắn cắn gà nhà hả thầy chửi hưng một câu rồi quay qua dòm con quỷ tao xin trân trọng giới thiệu tao là thầy thương khét tiếng nhất cái miền tây này bữa nay gặp tao là mày đen thui rồi con <cười> bớt nổ đi ông già quỷ nữ giống như đang nghe truyện hài nó cười lên khinh bỉ mà nói dứt câu nó vồ đến tay chân nổi gân vặn vện thầy thương cầm roi trên tay khẽ nhích môi mẹ nói. rượu mời không uống muốn uống rượu thuốc hả con thiên đàng có lối mày không đi địa ngục không lối mày lại rắn kiếm lỗ chó mà chui vô. bữa nay mày tới công chuyện với tao đó Cây roi trên tay thầy sáng lên Thầy quốc tới Rồi đã quỷ Đánh Con quỷ lúc nãy bị đánh trúng Cho nên rút kinh nghiệm Bây giờ liền né được mấy cái Thầy thương nhăn mặt khó chịu Nó được đà liền bổ đến thầy Không hiểu sao thầy vẫn ung dung Móc trong túi ra một nắm tro nhang Đây là tro nhang được thờ cúng ở nhà thầy Cho nên linh lực rất mạnh vừa bị ném trúng Nó liền lăn lông lóc trà Gạo thét đào đứng Nhân cơ hội thầy vung trô đánh đùng một tiếng. Con quỷ bên trong thân xác thằng hàng Bay ra mấy mét Thầy nhìn sang Hưng mà la lên Bùa đâu? Thu nó vô Hưng lập tức lấy lá bùa vàng Với những ký tự đối xứng Ném đến Bùa chưa kịp tới Con quỷ đã xuyên tường bay ra ngoài Giờ nó mới nhận ra đối thủ của mình là ai Người này quá mạnh Nó làm hỏng lại Thầy thương chạy ra Nhìn theo chửi Má mày Quay lại chơi tay đôi với tao nè Con quỷ bay lên đọt tre Cười khanh khách mà nói <cười> Tao không có ngu Có ngon lên đây Lên đây rồi đánh nè Giỡn mặt với tao hả mày Cái đồ thầy Pháp vui bắp Đố mày bắt được tao đó Thầy thầy, thầy. bây giờ mày làm gì đây thầy Thầy thương tức tới đỏ mặt tía tai Thầy lấy ra một hình nhân Ghi cái gì đó lên lá bùa Rồi dán lên trán hình nhân Thầy lấy que diêm đốt con hình nhân đi Xèo lên một tiếng Con hình nhân bốc cháy ngay Hơi sau khi nó cháy hết Thầy dậm chân hét Hoàng phủ âm ty, Hiện hồn cấp báo Như lệnh của ta. Thầy vừa đọc xong thì bên dưới bất ngờ có một người trồi lên đội mão áo quàng giấy hưng sợ quá nấp sau lưng thầy khuôn mặt người này hơi dữ dằn vừa nhìn thấy thầy thương quan phủ âm ty liền nhẹ giọng lâu quá không gặp ông khỏe không thôi im đi ông già tôi kêu ông lên đây không phải để hỏi sức khỏe đâu nhanh nhanh bắt giùm tôi còn nữ quỷ kia coi nữ quỷ sao Thầy thương chỉ tay lên đọt tre quan âm ti này cũng nhìn theo Thấy nữ quỷ Ông ta liền châu mày Giận dữ nói Quỷ nữ ở dương gian sọc Thật là muốn phản luật đây mặt Nói rồi cũng phóng theo quỷ nữ Nó thấy người này là quan của âm ti Thì sợ quá mà bay mất Thế là cả hai rượt đuổi nhau cả một buổi trời Hồi lâu sau Vị Quang cũng đã bắt được con nữ quỷ Trối chặt Rồi giải đến quỷ trước mặt thầy thương Ánh mắt thầy sắc lạnh nhìn nó Mày vừa nói ai không bắt được mày ha à, Coi như ông giỏi đi ông già Bất kiều tàu già lại điên mày Có phải mày là nữ quỷ tên mình Mà nữ làng đã nói không Đúng tôi thì sao Thầy thương kêu hưng chạy vô nhà Lấy cho thầy cái ghế cũ. Thầy ngồi xuống gác chân này lên chân kia. mới hỏi. Vậy thì mày phạm rất nhiều tội đó. Con quỷ kìa. Tôi phạm tội gì? Là tụi nó ép tôi phải chết mà. Tôi không nghĩ là mình có tội. Vậy để tao kể tội cho mày nghe. Mày hại má mày chết. Tội này là nặng nhất trên thế gian rồi. Dù cho bà ta có giết người Là một kẻ sát nhân hay điên khùng Thì bà cũng là má ruột của mày Mày nhấn tâm ám bà ta tới chết Đại tội bất hiếu Đáng bị thiền lầu phạt đó Tôi không có giết bà Là tự bà cảm thấy tội lỗi Cho nên treo cổ chết Tôi chỉ hù bà sơ sơ thôi Mà dù sao tôi cũng đâu có còn coi bà là má của tôi Bớt cãi đi Tao nói chưa có hết Tội thứ hai là mày giết ba mạng người Dù tụi nó có ác nhân cỡ nào Thì có nhân quả báo ứng Đâu cần mày phải ra tay Còn tội cuối cùng Là mày hù chết một người đàn ông vô tội Có không Cái, cái anh cha già đó là tự ông chết chứ bộ Bữa đó tôi đang đu đưa trên cây Ai kêu ông dòm lên thấy tôi chị, Được cái lăng đụng ra chết à. Mà dòm lại cái bản mặt mày coi. Người ta dồn vô có sợ không? Không có nói nhiều nữa. Bữa nay tao phán mày hồn siêu phách tán. Ông già kìa, ra tay đi. Nãy giờ chị quan kia vẫn đứng xem. Nghe kêu mình thi pháp diệt quỷ. Thì cháu mày nói Ông điên hả? Quánh chết nó mình đi tụ với âm ti đó Cứ ra tài đi Tôi lo cho ông Được rồi Ông hứa rồi đó nghe Dứt cầu, Bị quan lấy ra một cây tiết bổng to lắm Nhìn Bình mà nói Thay vì chịu phạt Thì chết tại đây là giải thoát tốt nhất Thứ cho ta Bình thấy mình sắp tan hồn Liền nhắm mắt lại Sợ hãi không thôi Dù cho là quỷ Thì cô vẫn sợ bị hồn siêu phách tán Khi cây bổng kia chuẩn bị bổ xuống Thì có một bóng hình Bụt đến vang xin, Là oan hồn của bà thân Làm ơn Làm ơn tha cho con tôi đi Làm ơn đi mà Bình cắn môi nói Bà xuất hiện ở đâu vậy? Biến đi cho tôi nhận Bà xin lỗi con tha thứ cho má đi con bà không phải má tôi cút đi thầy thương bây giờ mới đứng dậy khoác tay ra sau lưng bà kia né ra cho người ta thi hành án đi thầy ơi th thầy làm ơn thai cho nó đi tôi nguyện gánh tội thay nó mà ai gây tội người đó gánh bà không có tội thì né ra về âm ti đi Bình nhìn sang mẹ mình bằng cặp mắt đỏ ngọc Bà đừng có giả nhân giả nghĩa nữa Lúc còn sống trăm phương ngàn cách hại tôi Bây giờ bà muốn làm cái giống ông gì nữa Bà biết má sai rồi con Ta thương cho má đi con Thầy thương phức bùa Đẩy bà thân qua một bên Nhiều chuyện quá rồi nghe Né ra cho người ta hành sự Thiết bổng có vị quan kia bổ xuống. và thân bỗng nhiên hét lên. Día của cái ông kia bị nó nhốt ở mấy bụi tre đó. N nó chưa có ăn đâu. Thầy chờ đợi là chờ đợi cái điều này đây. Thầy tưởng nó đã ăn hồn día của chú hai đời. Cho nên mới ra lệnh việc để lấy lại día. Ai về nó vẫn chưa ăn. Nếu trễ một chút thì có thể bệnh nát hồn thiệt rồi. Dị Quang nói Có ra tay nữa không Thầy Thương trầm ngâm một lúc Rồi lên tiếng Đưa hai mẹ con nó về dưới đi Họ tự xử Mình không cần giết nữa đâu Dị Quang kia gật đầu thu binh khí lại Lấy thêm một sợi xích Để trối bà già kia Khi chuẩn bị đi Dị Quang quay đầu nhìn thầy Thương Dự định khi nào khôi phục chức vị đây <cười> Tôi còn sống lâu Vẫn muốn sống chưa muốn khôi dị đâu ông lo về đi Dị quan kia không nói nữa Chắc hai con quỷ về âm ti Văn vẳng bên tai là tiếng của hai mẹ con tha thứ cho ma đi con Không có tha gì hết Thầy thương cũng lắc đầu với mẹ con nhà này Rồi đây họ sẽ tha thứ cho nhau thôi Thầy tin là như vậy Hưng bất ngờ dỗ vai thầy Ủa thầy Thầy là cán bộ với âm ti hả tàu tán mày ạ Mới có tập hai mà mày hối tao Tao nói lộ hết rồi sao Cái gì nó cũng phải từ từ Bên trong nhà Hàng đã tỉnh lại gãi đầu đi ra ngơ ngác hỏi Ờ, thầy ơi, sao thấy đầu nó tê quá thầy, nặng hơn lần trước nữa, cái lưng cũng đau nữa Hồi nãy nó bị quỷ nhập lần đầu, còn bị thầy cầm rồi quánh muốn chết luôn, đau là phải rồi Nhưng mà thầy với anh Hưng đâu có nói, cứ để nó tự chiêm nghiệm mà thôi Thầy thương kêu hai thằng đi kiếm từng cái bụi tre, rồi đem vé của hai đời, bỏ vô lá bùa cho thầy Còn thầy mệt quá leo lên giường ngủ Khi nào kiếm được thì đưa thầy Hai đứa cũng nghe lời đi kiếm quá trời luôn Mấy tiếng đồng hồ mới kiếm được Bây giờ cả ba mới đi về Giúp cho hai đời tỉnh lại Liễu càng mến hàng hơn Thiếu điệu muốn ôm mà hung Còn trong xóm ai cũng khen thầy thương dữ lắm Thế là danh tiếng của thầy nổi lên như cồn Từ làng trên xóm dưới Mấy bà hàng xóm cứ tụm năm tụm bảy mà tám với nhau. Trời đất ơi tôi nghe mấy người kia đồn á. Ở đây có ông thầy ghê lắm. Nghe nói ông còn đạp mây cưỡi gió nữa đó. Ông là cái loài gì đó, chứ không phải loài người. Nghe nói trên núi hay sao đó. Ông Linh như cô hồn vậy luôn á. Thiệt không vậy cô hai? Thiệt sao không? Tôi nghe đồn mà. Họ đồn thầy này phải cầm mấy ngàn âm binh luôn á. Chàng đét ơi, vậy ổng thuộc giảng thánh mẹ rồi. Đêm đó, thầy thương đang khấn giái trước nhà, thì có ba vong hồn bay đến quỷ trước mặt thầy. Thầy ơi, thầy giúp con đầu thai được không? Chứ tụi con ở đây sống khổ quá thầy ơi. Thầy thương quay lại, thì khựng lại một nhịp. Bà đưa bày hại con bệnh phải không? Dạ Tụi con hối hận rồi thầy Mong thầy chủ lòng giúp tụi con đi đầu thai Con sợ nếu mà xuống dưới Bị âm binh đại đi địa ngục Cho nên mới nhờ thầy Thầy trầm ngâm hồi lâu Rồi lấy lá bùa ra kẹp vào tay. Ta chấp nhận Bám vô bùa của ta Mà bước vào quỷ môn hoàng Tuyệt đối không được buông tay Nếu không sẽ bị rơi vào tuyệt mệnh hỏa thiêu Hiểu chưa? Ba con ma gật đầu đồng ý Thầy phóng bùa đến Lá bùa biến ảo to ra Cả ba bám vô Vừa bám vô Bọn nó cảm thấy đau lắm Cứ như vạn kim châm vào tay vậy Nhưng vẫn cố bám Bị nếu buông tay thì hỏa thiêu đang ở dưới chân Hồn siêu phách tán ngay Thầy khoát tay ra sau lưng mà nói Hoàng hoàng tường báo Bao giờ mới dứt được Đây là hình phạt của các người Chịu được thì đến quỷ mùng hoàng Nếu trời trớt giữa đường Thì là sâu mệnh rồi Đi đi Lá bùa bắt đầu đưa ba dông hồn Bay về phương Bắc Thầy vừa quay lưng Thì trên kia bọn họ bay giữa đường Đã không chịu nổi liền bất giác buông tay. Cả bà lập tức bị thiêu cháy thành tro tàn. Có lẽ đó đúng là nghiệp báo mà chúng nó phải trả. Buổi trưa tại khu sớm quen thuộc, Quỳnh và Phương vừa làm ruộng xong, ngồi trong bóng mát nghỉ ngơi. Không biết làm gì, đành bài ra diễn cải lương dở Tô Ánh Nguyệt. Phương đứng trên bờ đê, còn Quỳnh đang ngồi dưới ruộng. Nguyệt ơi Anh xin cúi đầu chờ ân quệ <cười> Xin lỗi xin, xin lỗi nha Nhìn mặt mày tao mắc cười quá trời quá đất à. Cái con nhỏ này Diễn đàng hoàng coi Đang cười nói Thì Phương thấy trên bờ đê Có một anh thanh niên Mặc áo qua lá hè dữ lắm Đeo kiến đen giống dân thành phố Hai đứa liền nói với nhau Cái gì đó Rồi nghe răng cười Anh chàng kia đang đi Thì Phương chạy lại chắn ngang mặt Anh kia Đây là ruộng nhà tôi Ai cho anh vô đây vậy Ủa ồ Tôi chỉ đi trên bờ thôi mà Đó đâu có phá lúa đâu mà không cho Kỳ vậy Nè nè nè Cái này là ruộng của tôi Tôi muốn cho ai đi là quyền của tôi nghe chưa Ngang ngược quá Vậy thôi tôi đi Khoan Bị Phương kêu lại bất ngờ Anh ta liền quay đầu lại Từ khi nào trong tay Phương đã ném ra một con rắn xanh lẹ Bay vô người anh ta Anh chàng sợ quá la làng lên Rồi té luôn xuống rụng lúa Hai cô gái đứng cười nát nẻ <cười> Nhưng thành phố sợ rắn ghê Anh ta vẫn còn sợ Leo lên bờ rồi Mà té lên té xuống mấy lần Thấy cảnh này Quỳnh với Phương càng cười to hơn Anh ta chạy một hồi Thì đụng trúng liễu đang đem nước cho tía mình liễu bị té bực tức mà chửi đi đứng kiểu gì đó anh kia anh thanh niên bùng sình đầy người khác với cái bộ dáng bệnh tỏn lúc nãy thấy liễu đẹp gái quá anh ta như say nắng liền lắp bắp nói ờ anh xin lỗi em nghe cái đồ điên ăn mặc cũng bình thường nữa rồi liễu xách canh nước bỏ đi người thanh niên đứng như trời trồng nhìn theo Đẹp quá Nếu là người yêu của mình Thì tôi biết mấy ha Có thể sắp tới đây Hàng sẽ có một đối thủ xứng tầm rồi Không biết sau này chuyện gì Sẽ còn xảy ra với cái sớm này nữa đây đã vừa nghe xong phần thứ hai quỷ ngự sớm trên trong series truyện ma miền tây phiêu lưu ký của Hào Phan. hẹn gặp lại mọi người ở những tập truyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.